Mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện Liêu Vương Phi của tác giả, ân tầm. Chuyện thuộc thể loại, ngôn tình cổ đại, cường thủ hào đoạt, sùng. Chuyện audio mới com, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1, một đau này của tần lạc y đâm xuống, tuy rằng không chạm đến tim, nhưng bởi vì cũng gần vị trí của tim, do đó ra luật ngạn thác mất máu không ít. Gia luật ngạn thác cố nén đau đớn từ vết thương truyền đến, một lần nữa, ngồi trên giường, sau đó ngồi xuống vận công. Bằng, chiếc đau nhỏ vì nội lực, lập tức thoát khỏi thân thể gia luật ngạn thác, nghiêm chắc vào cạnh song cửa sổ. Ngay sau đó, gia luật ngạn thác liền phong bế vài cái huyệt đạo trọng yếu, trên người, tạm thời trì hoãn tốc độ máu lưu thông. Tần lạc y cắn môi, thế nhưng lại nhìn ra luật ngạn thác không biết làm. Sao, hoàn toàn mất đi bình tĩnh như khi đối mặt với sinh tử của hoàng thượng. Nàng còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không bôi thuốc cho bản vương." Trong giọng nói uy nghiêm của gia luật Ngạn Thác mang theo mệnh lệnh. "Chết tiệt, trong 28 năm sống, gia luật Ngạn Thác chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ gặp loại tình huống như vậy, bị một cô gái tay trói gà không chặt đâm bị thương. Hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, hơn nữa tập võ từ bé, có sẵn năng Lực phòng bị và tính nhạy bén hơn người là tất nhiên, ai ngờ hôm nay, hắn lại, lơ là cảnh giác, không nghĩ rằng Tần Lạc Y lại muốn đâm một đau vào người, mình, nhìn bộ dáng ra luật hạ thác giống như đau khắc, trái tim Tần Lạc Y, không khỏi co rụt lại, nàng lo lắng văng bó cho hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ trắng bệch. sau, Y cẩn thận quan sát miệng vết thương của hắn, lập tức chạy bộ tới được phòng trong phủ, tìm đến dược liệu có thể chữa trị vết thương, tiến hành bôi, ngoài ra và chuẩn bị thuốc, tâm, đồng thời cũng đau. Đầu ngón tay Tần Lạc Y khẽ chạm ngực mình, thường như một đau này không đâm vào người gia luật ngạn thác, mà là hung hăng cắm vào sâu trong nội tâm mình, vì sao lại như thế? Đợi khi nàng đã muốn nghiền nát Bạch Vi thành bụi phấn rồi đi vào tầm cung của gia luật ngạn thác, hắn đã tự vào giường, đôi con người đen như chim ưng lộ ra ma mị làm cho Tần Lạc Y có cảm giác vô cùng bất an. Lại đây, gia luật ngạn thác ngoắc tay về phía nàng, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, trong lòng Tần Lạc Y lúc này tràn ngập kinh hoàng, nàng vẫn luôn hiểu rõ, hắn là một nam tử nguy hiểm, hôm nay hẳn là càng sẽ không bỏ qua cho mình. Cẩn thận bước từng bước thật nhỏ Để lộ ra sự bất an của Tần Lạc Y Nàng từng bước một đi đến trước mặt ra luật ngạn thác Gật đầu nheo mắt Cố gắng tránh khỏi ánh mắt Khiến nàng đoán không ra kia của gia luật ngạn thác Ngón tay như cọng hành nhỏ bé Thật cẩn thận bạch áo của gia luật ngạn Thác ra, lộ ra thân thể màu đồng cường tráng Hai trong mắt Tần Lạc Y đau nhói Khi nhìn thấy miệng vết thương ghê người Tay run nhẹ nhẹ cầm lấy dược liệu Mà trong toàn bộ quá trình, gia luật ngạn thác đều mím môi, không nói, một lời, chỉ là thu hết thần sắc hoảng loạn của Tần Lạc Y vào trong đáy mắt. Đây là bạch vi, rất hiệu quả với vết thương do đau kiếm, nhưng mà vừa đắp lên sẽ có một chút đau đớn, cho nên, Tần Lạc Y vừa nói tới đây, hàm dưới liền bị một bàn tay to bắt lấy, bắt buộc nàng ngẩn đầu lên. Còn có cái gì có thể so sánh với đau đớn của nhát đau do nàng đâm đâu? Giọng nói trầm thấp lộ ra lạnh lẽo thấu lòng. Có ý gì? Tần lạc y nhíu mày, hàm răng cắn chặt cánh môi, nàng mạnh mẽ quay đầu. Đi, thản nhiên nói, nếu không bôi thuốc vết thương sẽ nghiêm trọng. Đợi sau khi lực ở hàm dưới dần dần biến mất, tần lạc y cẩn thận bắt đầu, chữa trị cho vết thương của gia luật ngạn thác. Mùi hương thoang thoảng trên người tần lạc y như tơ hòa vào trong hơi Thở của gia luật ngạn thác Mà những sợi tóc dài mềm mại cũng theo động tác bôi thuốc của nàng mà xóa dài xuống ngực hán một chút Con người sâu thẳng của gia luật ngạn thác đột nhiên tối sầm lại Tay phải giơ lên cố gắng không động đến vết thương Ngón tay dài mà thô ráp như Không để ý theo đường cong của nàng mà dao động Tâm tư kín đáo biến hóa Kỳ lạ đều giấu ở trong đôi mắt Hắn không hề nổi giận như trong tưởng tượng, ngay cả hắn cũng có cảm giác kinh ngạc, đối với nàng, bản thân hắn luôn có nhẫn nại và tự kiềm chế. Hắn cũng cảm thấy thật buồn cười, nếu để cho mấy vị hoàng thích kia biết, đường đường đông lâm vương vậy mà lại bị một cô gái nhỏ đâm bị thương. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, hắn có thể tưởng tượng được ánh mắt và sắc mặt kinh ngạc của bọn họ, cái tên tang trọng dương kia ở trong lòng nàng quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức nàng có thể mạo hiểm sinh mạng vì hắn mà thủ tiết. Nghĩ đến đây, vẻ hung ác nham hiểm trong mắt hắn chợt lóe lên. Hết lần này đến lần khác hắn đều không tin. Cô gái này kiếp này có thể. vọng tưởng chạy khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhiệt độ từ trên người truyền đến khiến cho tần lạc y ý, ý thức được ngón. Tay thô giáp của gia luật ngạn thác lướt qua. Tựa như ma lực có thể dễ dàng. Hòa tan hàn băng của nàng. Không. Không. Tần lạc y cố sức tránh đi quấy nhiễu tả mị của gia luật ngạn thác, lông, mi run dày như cánh ve mỏng, miệng vết thương đã xử lý tốt. Ngươi nghỉ, ngươi một chút đi. Nói xong, tần lạc y vội vàng đứng dậy, trên gương mặt nõn nà khẽ ửng. Hồng, trong ánh mắt trốn tránh cũng lộ ra thần sắc mất tự nhiên. Đi đâu? Đôi mắt gia luật ngạn thác lộ ra vẻ lạnh lẽo, ngay sau đó, thân hình mềm. Mại của Tần Lạc Y liền bị hắn kéo vào lòng Miệng vết thương của ngươi Tần Lạc Y thấy tay mình sắp đụng vào miệng vết thương của hắn Vội vàng Nói Nàng cũng không muốn tỏ ra vô tâm Thật ra Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý Thật tốt Lúc nàng ý thức được mình đâm nhát đau kia vào thân thể của gia luật Ngạn thác Cũng đã biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha mình Hoặc là người Thân của nàng Người nham hiểm lạnh lùng như hắn Luôn là ma vương máu lạnh trên xa trường, chinh chiến khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm sao có thể buông tha kẻ ám sát mình Nữ tử ngu xuẩn, nàng hẳn là phải trả giá thật lớn cho hành vi của mình Vẻ mặt của hắn tuy rằng dịu dàng, giọng nói cũng từ từ nhu hóa, nhưng mà, lời nói lại rất tuyệt tình Quả nhiên, trong lòng tần lạc y trầm xuống, nàng cắn chặt cánh môi, cô gắng che giấu bất an và sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nhìn thẳng vào mắt bản vương, đôi ngươi ra luật ngạn thác giấy lên lửa cháy hừng hực, bàn tay phẫn nộ, chế trụ chiếc cằm nhỏ của nàng. Cúi đầu cất tiếng ma mị phất qua lỗ tai nàng, nàng quật cường không nhìn vào mắt mắt hắn, không nhìn vào con ngươi, đen tràn ngập mi hoặc, nha đầu vướng bỉnh. Hắn thở dài, nét mặt đột nhiên vui vẻ, Hắn nâng cổ tay phím hồng nàng đến bên môi Hôn Động tác ôn nhu lại lộ ra vẻ tàn khốc Nhưng ngang bướng ở trước mặt bản vương có nghĩa là tự mình chúc lấy Cực khổ Cánh môi run run tựa như một con bướm màu trắng bay qua chỗ giá lạnh Đôi cánh trắng bịch đầy thống khổ Nàng nói xem ta nên trừng phạt hành vi ngu xuẩn vừa rồi của nàng như thế nào Bàn tay hung hăng cầm lấy cổ tay nàng Dường như muốn bóp nát nàng. Tần lạc y quật cường cắn chặt răng, không hề kêu đau. Đây là phụ đệ của ngươi, muốn giết muốn lăng trì thì tùy ngươi. Nàng hít sâu một hơi, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Tần lạc y nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị siết chặt cũng trở, nên vô cùng tái nhợt. Nàng chỉ biết bản thân sẽ có kết cục như vậy, đã cứu không được cha nuôi. Mình còn như cá nằm trên thớt gia luật ngạn thác muốn làm thịt như thế nào cũng được. Gia luật ngạn thác xấu xa nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú kỳ sát nàng một chút, muốn giết muốn xử phạt đều tùy ý ta, phải không? Trong con ngươi đen thâm thúy lộ vẻ nguy hiểm mà ái muội mãnh liệt, trong lòng Tần Lạc y lúc này đã run rẩy như lá mùa thu. Nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục nói, ngươi động thủ đi. Xong rồi Lần này khẳng định là chết chắc rồi Tâm lý và vẻ mặt nàng lúc này đều bị ra luật ngạn thác thu hết vào trong Đáy mắt Ngụ quan tùy ết mị của nàng như được thần linh điêu khắc Hai hàng chân Mày lá liễu giống như vẩy mực Cho dù hai mắt nàng nhắm chặt cũng đẹp Mà Đôi môi mịt như đóa hoa mềm mại Khóe môi ra luật ngạn thác nâng lên Nở nụ cười có chút ý vị sâu xa không đứng đắn Ngay sau đó Bàn tay như kìm sắt lướt qua sợi tóc mềm mại Của tần lạc y kẹp trên cổ nàng Hắn muốn bóp chết mình Tần lạc y tự hồ có thể thấy tử thần đang vẫy tay với mình Còn có cô hồn Trên cầu nại hà bay tới Nhưng ai ngờ Một tiếng cười trầm thấp vang lên Ngay sau đó bàn tay quyết định sinh tử Của mình kia lại vòng ra sau gáy nàng Kéo nàng lại gần thêm một chút Làm sao vậy Tần lạc y kinh hoàng nhìn thẳng Lại lập tức rơi vào trong ánh nhìn chan Chứa tình cảm nồng nhiệt của gia luật ngạn thác Nếu bản vương muốn nàng Gia luật ngạn thác hơi dừng lại Môi khẽ nâng Khắp người bắn ra mị lực Khiến người khác không thể sao lãng Nguy hiểm mà tràn ngập tính xâm phạm Tần lạc y lùi lại Hít một mụn khí lạnh Ngây ngẩn cả người Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kinh ngạc khẽ nhất Nàng như nai con vô tội trừng mắt Nhìn hắn, mà hương thơm đặc biệt chỉ có ở nàng, xuyên qua lớp y phục tỏa ra. Hương thơm nhàn nhạt, nhạt này không ngừng chàn vào chóc mũi hắn, tựa như nửa muốn nửa không khiêu khích trái tim của hắn. Trong lòng tần lạc y bị kéo căng như dây đàn, mà mười ngón tay cũng siết chặt lại. Bàn tay ấm áp của hắn ấm áp đặt ở chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, hâm nóng, ra thịt nàng thở nam tính nồng nặc quấn lấy khí phách cường hãn phả ra hai bên tai Nàng Khiêu khích sự mẫn cảm của nàng Tần lạc y sợ hãi Vì con người đen nóng rực mà điên cuồng của hắn Đồng Thời cũng vì lòng nàng sắp bị mất phương hướng Không Nếu là như thế này Nàng tình nguyện chết Tần lạc y vừa sợ hãi vừa phẫn nộ Một lần nữa liều mạng giải rũa muốn Thoát khỏi sự ràng buộc của hắn Đừng Lực vạn vẻo của nàng lập tức động đến vết thương của gia luật ngạn thác Đôi mày kiếm bởi vì đau đớn mà nhíu lại Mà máu trên miệng vết thương cũng chảy ra à. Tần lạc y hoảng hốt Kìm nén không được liền kêu thất thanh Ngươi tại sao lại vậy Ngươi xem miệng vết thương lại chảy máu Ngươi đôi mắt tần lạc y đỏ lên Đôi mắt ngấn nước Những giọt nước mắt động Lòng người như trực chờ rơi xuống Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào Nàng thật sự không nhịn được Vì sao đã biết nhưng lại không chịu thua kém Hắn vốn là kẻ thù của mình Cho dù băng bằng hắn thành trăm mảnh cũng Là chuyện nên làm Nhưng chỉ là nhát đau này khiến cho nàng mất đi sức lực để Hận hắn, đau lòng đến chết mất Không, nàng không được như vậy Y nhi Ánh mắt ra luật ngạn thác lộ ra vẻ vui mừng Trước tiên ngươi không nên cử động Ta thay ngươi băng bó lần nữa. Tần lạc y cố nén khóc, cố gắng tránh đi cặp mắt mang theo sức quyến rũ, Đang muốn hỗn hồn nàng đi. Không cần đi, vết thương này chưa đến mức lấy mạng của bản vương. Gia luật ngạn thác cố nhịn đau đớn trên người, lập tức cầm lấy bàn tay nho nhỏ của nàng. Bá đạo mà bao lấy hoàn toàn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Miệng vết thương của ngươi đang chảy. Máu, ta không muốn, ta không muốn. Nước mắt Tần Lạc Y rốt cuộc cũng rơi xuống, nước mắt như sợi tơ tình rẽ, ngang rẽ dọc. Y nhi, trong lòng gia luật ngạn thác đột nhiên đau xót, lập tức thả lỏng bàn tay, kéo cô gái trước mắt này vào trong vòng tay. Hơi thở quen thuộc mà lại ấm áp thoáng cái đánh sâu vào lý trí cuối cùng. Của Tần Lạc Y, nước mắt của nàng không ngừng rơi, giống như hoa lê kinh diễm, tựa như muốn đem tất cả đau đớn trong lòng mà khóc lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kề sát vào khủyểu tay ấm áp mà cường tráng. Cổ gia luật ngạn thác, hàm răng tinh tế lưu lại một dấu vết trên da thịt màu. Đồng ở cổ hắn, tần lạc y cảm thấy giờ phút này đang có một loại tình cảm phát tiết trong lòng mà ngay cả chính mình cũng khó có thể lý giải. Nam nhân trước mắt này là kẻ thù của mình, một vết thương nhìn thấy mà đau lòng kia lại làm cho nàng khó có thể tự kiềm chế khó chịu mà rơi lệ. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá Tâm tư cũng bắt đầu phản bội ước nguyện ban Đầu của mình Vì sao Vì sao lại như vậy Nàng thật tàn nhẫn Cũng thật đau Xót Hai chồng mắt ra luật ngạn thác khép lại che kín nhu tình Hắn vẫn ôm Chặt tần lạc y vào trong lòng như cũ Giống như hứa hẹn cả đời Vĩnh viễn sẽ Không buông tay Chiếc cằm góc cạnh tựa vào vầng trán trơn bóng của tần lạc y Hắn không nói thêm gì nữa, mặc cho nàng ở trong lòng mình khóc lớn, cắn quỷ, tay mình phát tiết. Hắn chỉ nâng bàn tay lên, dùng sự ôn nhu chưa bao giờ có, mà trấn an nàng, dành cho nàng nhiều sự dịu dàng hơn nữa. Nàng đang khẩn trương sao? Đúng vậy, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không nhìn lầm, ánh mắt bối rối của nàng là ám chỉ lớn nhất đối với hắn. Mà bây giờ nàng lại vừa khóc vừa bất lực, khắc họa nội tâm nàng đang đấu tranh giải ruộng gia luật ngạn thác càng thêm siết chặt cánh tay, dường như muốn cho giờ khắc này mãi mãi ở lại trong lòng mình. Y nhi, y nhi của ta." Tính nói thì thầm tràn ngập cưng chiều và chiều mến của bậc vương giả. Nghĩ đến việc hắn chưa bao giờ biết nước mắt của một nữ nhân lại có lực uy, tiếp với mình như vậy, không phải là hắn chưa bao giờ nhìn thấy con gái khóc, nhưng mà, nước mắt này ở trong mắt hắn ngoại trừ chán ghét ra vẫn là chán ghét. Xem ra đối với hắn, nước mắt của đàn bà chẳng qua là vũ khí để buộc chặt. Nam nhân lại thôi, giống như mấy vị phi tần trong phủ của hắn kia, động một tí rơi lệ là chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng, tần lạc y khóc thút thít như vậy, nước mắt trong suốt cứ thế theo. Khóe mắt mà lăn xuống, theo gò má trắng nón chảy thẳng vào lòng hắn. Hóa ra, nước mắt của nàng sẽ làm tâm tư của hắn đau đớn như vậy, đau đến, mức bản thân bất lực không biết làm sao. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói nam tính trầm thấp, đem lý trí tần lạc, y kéo trở về, mà nàng dường như đã khóc đến nỗi mệt mỏi, hơi đẩy hắn ra, cố, gắng tránh tư thế và hành động quá mức ái muội với hắn. Nàng ngẩn đầu nhíu mày, nhưng vẫn không che đậy được vẻ buồn bạ sinh, đẹp như lê hoa đái vũ. Ta, ta khóc cũng không phải bởi vì sợ ngươi. Nàng khóc thút thít, trong âm thanh mềm mại luôn chứa đựng sự quật cường. Khóe miệng ra luật ngạn thác hơi cong lên ừ, Vậy là bởi vì cái Gì Cho tới bây giờ Hắn tuyệt đối không tin Nàng có cảm giác với hắn Ta Ta hận bản thân không thể một đau mà giết chết ngươi Tần lạc y đè nén cảm giác trong lòng Nghĩ một đằng nói một nẻo Bởi vì vì hành vi vừa rồi mà nàng cảm thấy xấu hổ Thế mà có thể ở trong Lòng hắn biểu hiện vẻ mặt yếu ớt nhất ra Gia luật ngạn thác thu hết cái tư tưởng nghĩ một đằng nói một nẻo của nàng vào trong mắt Nhà đầu ngang bướng này, vừa mới làm cho tim mình đau Muốn chết, bây giờ còn nói những lời như muốn chọc mình tức chết Gia luật ngạn thác cười dĩu, không đếm xỉa đến vết thương trên người mà lấn người đè áp nàng Khuôn mặt tuấn Mỹ mà tả ác càng lúc càng gần Hơi thở nguy hiểm đập vào mặt Nếu quả thật là như vậy, bản vương cũng nên giáo huấn nàng thật tốt mới Được Trong giọng nói trầm thấp có sự cuồng vọng cùng tàn định không che giấu. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Tần Lạc y theo bản năng muốn rời khỏi ngực của hắn nhưng không làm sao chịu được lực đạo mạnh mẽ của hắn. Khuôn mặt cuồng vọng cách nàng càng ngày càng gần, càng lại gần, nàng. Dường như xa vào con ngươi sâu không thấy đáy của hắn. Càng lại gần, nàng. Có thể ngửi được mùi xã hương nguy hiểm trên người hắn. Bản Vương vừa mới nói. Bản vương muốn nàng, gia luật ngạn thác lặp lại lời vừa nói, khóe miệng dâng lên nụ cười tà mị. Đợi sau khi thấy ánh mắt kinh hoàng tần lạc y, câu kế tiếp, hắn dán chóp mũi thẳng của mình vào cánh mũi nho nhỏ của nàng, như thôi miên mà ôn nhu, nói. Bản vương muốn, trái tim của nàng. Ngay sau đó, lửa nóng trên môi trong nháy mắt ngăn chặn sự kinh ngạc của nàng. Bánh xe trần thế, yên lặng mà lăn qua tơ tình đã nảy sinh như bao năm tháng ngàn vạn năm quanh quẩn nhưng hận thù trong lòng bị xiềng xích khó khăn độc thoại dãy ruộng chỉ có thể im lặng im lặng sau khi ra luật ngạn thác bị thương đương nhiên phải bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc của tần lạc y lại còn muốn lưu luyến một chút hương thơm của nàng mùi hương thơm mát thấm lòng người giống như của nàng vậy biết đau ở gần tim Tuy nói là cách xa nội tạng một chút Nếu là người bình Thường thì khả năng khôi phục tương đối khó khăn Nhưng bởi vì gia luật ngạn thác tập võ từ nhỏ cho nên vết thương này đối với hắn mà nói sẽ không Tạo thành uy hiếp gì Cái lạnh của miền Bắc cũng chưa hoàn toàn xua đi cái đẹp Đối với đông Lâm Vương Phủ mà nói Sáng sớm mặc dù lạnh lạnh nhưng cái lạnh tĩnh mịch Kia khiến Tần Lạc Y rất thích Tin tức gia luật ngạn thác bị đâm lan truyền nhanh chóng Từ Đông Lâm Vương Phủ tới Cung Đình Đông Đảo Quần Thần thiếu chút nữa là san bằng Đông Lâm Vương Phủ Mà Gia Luật Ngạn Thác chỉ nói một câu Tạm thời không tiếp khách Chặn hết đám người này ở ngoài cửa Tần Lạc Y chuẩn bị thuốc Sau đó nhận lấy chén cháo được hầm tỉ mỉ từ Trong tay Thái Nam Sau khi chuẩn bị mọi thứ thật tốt Thì đi đến thư phòng của Gia Luật Ngạn Thác Từ dược phòng đi đến nhà bếp Rồi đến thư phòng của Gia Luật Ngạn Thác Phải đi qua hành lang thật dài, còn phải băng qua mấy cái đỉnh trong hoa viên. Bởi vậy Tần Lạc cố bước nhanh hơn. Mà Thái Nam thì cẩn thận bưng thuốc và thức ăn đi sau Tần Lạc y. Cũng cố gắng đi nhanh hơn đuổi kịp nàng. Chủ tử, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Nam nhăn nhó, khẩn trương mở miệng nói. Hả? Sao vậy? Tần Lạc y thoáng dừng bước, nhìn Thái Nam ở phía sau. Thái Nam thấy chủ tử của nàng xoay đầu lại. Vội vàng đặt những thứ đang, cầm trong tay lên trên kệ của cái đỉnh bên cạnh, hai chân quỳ xuống đất, không đứng dậy. Trong mắt Tần Lạc Y cả kinh, nàng vội vàng bước lên phía trước vài bước. Thái Nam, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Nàng lập tức vươn tay đỉnh đỡ Thái Nam đứng dậy. Tần Lạc Y chưa bao giờ có thói quen bị người quỳ lại, cho dù là lúc đang ở. Bột hải, nàng và nha hoàn trong phủ đều như tỉ muội. Chủ tử. Hiện tại chỉ có người mới có thể cứu nô tỳ. cầu xin người, đừng để cho vương thượng giết nô tỳ. Nước mắt Thái Nam lập tức trào ra khỏi hốc mắt, khóc lóc kể lể với Tần. Lạc y, Thái Nam, mặt đất lạnh lắm, trước tiến ngươi đứng lên rồi nói, được không? Tần Lạc y vội kéo nàng, nàng thật sự không biết vì sao Thái Nam lại có hành động như vậy. Thái Nam khóc thút thít đứng dậy. Nàng biết chủ tử này luôn tốt với mình Chưa bao giờ ra vẻ kiêu ngạo Không giống như là mấy nàng chủ tử khó tính Kia của Nahi Được rồi Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết Đã xảy ra chuyện gì Tần Lạc Y dịu dàng nhìn Thái Nam Nhẹ giọng hỏi nàng Chủ tử Hôm đó Vương Thượng bị trúng đao Chỉ có mình Nô Tì thấy được Hiện giờ tin này đã lập tức truyền ra ngoài Vương Thượng nhất định sẽ cho rằng là Nô Tì làm Nhất định sẽ lấy đầu nô tỳ Nhưng mà Nhưng mà thật sự Không phải nô tỳ làm Chủ tử Người phải tin tưởng nô tỳ Thái Nam giống như sắp đến ngày tận thế Ánh mắt cũng càng thêm hoảng Loạn Hóa ra là vì chuyện này Lo lắng trong mắt tần lạc y bị quét sạch Nàng nhẹ nhàng cười Thái Nam Ngươi yên tâm đi Ta tin chuyện này không phải ngươi truyền ra ngoài Hơn nữa việc này là do chính bản thân ta gây ra Ngươi không cần thay ta gánh. Trách nhiệm gì hết là ta làm phiền ngươi mới đúng. Giọng nói dịu dàng như gió xuân xoa dịu tinh thần của Thái Nam. An ủi tâm tình bất an sợ hãi của nàng. Chủ tử. Thái Nam cảm động đến ngây cả người. Nàng không nghĩ sẽ gặp một chủ. Tử thiện lương giống như vậy. Tốt lắm. Đừng khóc. Trời lạnh như thế rất dễ bị cảm lạnh. Chúng ta đi thôi. Trên môi tần lạc y hiện lên một nụ cười ấm áp. Chủ tử, Thái Nam bỗng chốc nghẹn ngào. Hả, còn có lời muốn nói sao? Tần lạc y đưa tay giúp Thái Nam lau nước mắt. Nô tỳ vẫn hoài nghi chuyện này là, là do Na Hy nói ra. Thái Nam lấy hết dũng khí nói. Mặc kệ, chủ tử đối với mình tốt như vậy, nàng không thể nhìn chủ tử bị người khác hãm hại. Na Hy, nghi hoặc tràn ngập hai mắt của Tần lạc y. Nàng cố gắng tìm tòi trong đầu, cố gắng tìm chút ấn tượng, nhưng một chút, ấn tượng đều không có. "Nahi là nha hoàn của Ninh Phi." Thái Nam nhắc lại. "Ninh Phi?"